Thế giới chuyện tâm linh hân hạnh gửi đến quý thính giả chuyện ma tâm linh mới nhất năm 2018. Chuyện ma Trong nội của tác giả Duyên Quần qua phần diễn đọc của Anh Tú. Các bạn nhớ like và bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio chuyện nhớ đăng ký kênh để theo dõi và cập nhật những audio chuyện ma mới nhất. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn vui vẻ cùng thế giới chuyện tâm linh và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe. Mình có bà chị cùng phòng Gia đình bà Ý mới gặp một số chuyện Nghe kể thôi mà mình không nghĩ trên đời thực sự Có người như vậy Nên mình viết cháu nội Dựa trên câu chuyện có thật mà mình được nghe Bà chị cùng phòng mình có một cô em họ tên là Kim Chị Kim này là con một Có anh người yêu bằng tuổi tên Tuấn Nhưng nhà anh này nghèo Trong khi nhà chị Kim có bố mẹ đều làm giáo viên Tính anh này thì lại hay tự ái Nên thường xuyên có mâu thuẫn với ba mẹ chị Kim Khi biết chuyện ba mẹ chị Kim đang dắt muối chị cho một anh làm ngân hàng Thì anh Tuấn tự ái đòi chia tay Chị Kim năn nỉ không được Buồn chán nên chấp nhận chia tay Nghe lời bố mẹ quen anh ngân hàng kia Anh trai ngân hàng tên là Quân Anh này đẹp trai nhưng tính tình chậm lặng Ít nói cũng là con một Mẹ anh Quân là bà Tám Làm giáo viên tại một trần cấp 2 gần đó Ba tam lam giao vien tai mot truong chị Kim thấy bà Tám cũng làm giáo viên lại khéo ăn khéo nói nên ưng lắm. Nghe những gì bà Tám nói, bà mẹ chị Kim thấy mừng trong lòng nếu chị được gà về nhà này. Bà Tám rất tích cực trong việc thúc đẩy đám cưới. Khoảng 3 tháng sau, thì một đám cưới linh đình diễn ra. Mọi chuyện vẫn tốt đẹp cho tới ngày cưới. Rõ ràng lối đi dẫn vào sảnh cưới được trải thảm đỏ rất rộng, vậy mà có bà tới dự đám cưới không hiểu sao lại đâm sầm vào bàn trưng bày ảnh cưới. Thủng Nguyên Hương đựng bào thư, thế là đổ hết cả ly chén và không ảnh. chị Kim khi đó sợ đến tái mặt, nhưng được mọi người an ủi, động viên nên lấy lại tinh thần. nhưng đổ vỡ trong ngày cưới là xui như một điềm báo trước. ngày đêm tân hôn chị Kim đã phải khóc hết nước mắt khi anh Quân nghe lời mẹ yêu cầu vợ tháo nhẫn vòng vàng để đưa cho bà tám giữ và yêu cầu chị Kim ngày mai về nhà kêu bố mẹ đưa tiền mừng cưới để bà tám giữ rồm. thấy chị Kim không chịu. Anh quân bèn ra thuật lại những gì chị Kim nói với mẹ. Bà Tám liền vào chỉ chiết chị Kim, lấy chồng rồi còn muốn giữ của riêng. Sáng hôm sau, anh quân theo lệnh mẹ vẫn chờ chị Kim về nhà ngoại để đòi tiền mừng cưới. Ban đầu bố mẹ chị Kim không chịu, do moi đám cưới xong còn chưa mở bao thư. Nhưng do bà Tám tới nói lớn, hai bên tranh luận qua lại, sự người ngoài dị nghị. Nên bà mẹ chị Kim đánh đưa hết số bì thư cho bà Tám mang về, chỉ mong chị Kim được yên on Chị Kim là con một, sức khỏe lại yếu nên được cưng chiều từ nhỏ. Nhà bà Tám dù có điều kiện nhưng lại quá sức tiết kiệm. Từ ngày có con dâu, việc lớn việc nhỏ trong nhà bà Tám đều bỏ đó cho chị Kim làm. Dù bà Tám đã về hưu nhưng không hề phụ giúp bất kỳ việc gì trong nhà. Mọi thứ cứ để mặc cho chị Kim đi làm về dọn dẹp. Anh Quân thì nghe lời mẹ. Bà Tám nói gì anh đều truyền đạt lại y nguyên cho chị Kim. Dù chị Kim nói gì anh lại mang ra nói lại với mẹ. Những hôm chị Kim đi làm về muộn Bà Kim ở nhà nhưng không nấu cơm Mà đợi chị Kim về nấu Còn những hôm anh Quân đi làm về muộn Cơm nước xong xuôi dù đói tới hoa cả mắt Nhưng chị Kim cũng không được phép ăn Do bà Tám bắt đợi anh Quân về Kể cả đợi tới 10 giờ đêm Thì vẫn phải ngồi đợi Chị Kim vì thương bố mẹ Nên cắn răng chịu đựng Không dám nói ra ngoài nửa lời Vì thế mà càng ngày chị càng gầy gò, héo úa Ai gặp cũng của Sao chị lấy chồng giàu, đẹp trai có bà mẹ chồng tâm lý mà lại gầy mòn tê thế. Chị Kim chỉ biết cười, nói do công việc áp lực. Kể nhau được hơn một năm vẫn chưa có con, nên hai bên gia đình cũng bắt đầu lo lắng. Hối chị Kim cùng chồng đi kiểm tra. Dù cả hai kết quả bình thường, anh Quân có tinh chủng yếu nhưng không ảnh hưởng quá nhiều, nhưng bà Tam vẫn tìm mua đủ loại thuốc bắt chị Kim uống. Nói là do chị chứ đi kiem tra du ca hai ket qua binh thuong anh quan co tinh trùng phải là do anh Quân. Anh Quân không dám phản đối lời mẹ, nên chỉ biết động viên chị Kim chịu khó uống một ngày tới 3 loại thuốc Đông Tây. May sao, tháng 7 vừa rồi chị Kim trễ kinh nên dùng quay tử thai thì thấy hai vạch. Khỏi phải nói, chị ôm bà Tám vui mừng biết nhường nào. Sau bao ngày mong ngóng chị cũng có thai. Ngay sau đó, bà Tám lập tức dẫn chị Kim xuống một phòng khám quen trong huyện. Ở đó họ siêu âm ổ bụng nhưng không hiển thị hình ảnh phôi thai và cho rằng có thể vì cái thai mới chỉ có 7 tuần Và hẹn tuần sau xuống siêu âm lại Thế nhưng khi về Nghe người ta giới thiệu chỗ siêu âm mới Chuẩn xác hơn Bà Tám liền bắt chị Kim đi siêu âm lần 2 Tại đây khi siêu âm ổ bụng Cũng không thấy hình ảnh gì nên đã tiến hành siêu âm đầu giò Cái này là em chỉ nghe kể chứ không biết Các mẹ bìm sữa chắc sẽ rõ hơn Khi bắt đầu tiến hành siêu âm đầu giò Thì chị Kim có dấu hiệu bị chảy máu Và phải dừng lại Không thể tiến hành việc siêu âm Bà Tám đưa chị Kim về nhà. Bà Tám cấm chị Kim không được nói chuyện này cho ai. Chị Kim bắt đầu bị đau bụng và ra máu nhiều hơn, không chịu được nên gọi cho mẹ đẻ. Bà mẹ chị Kim lập tức đưa chị tới bắt mạch tại một phòng khám đông y nhỏ. Người phụ nữ chủ phòng khám được cho là rất có tiếng. Sau khi bắt mạch, bà này cho chị Kim thuốc uống và dặn nếu không còn bị da máu thì sẽ giữ được đứa bé. Còn nếu không thì phải chấp nhận, Vì hiện tại tim thai đang rất yếu. Bà mẹ chị Kim muốn đưa chị về nhà để tiện chăm sóc. Nhưng bà Tám không chịu. Chị Kim đành ngoan ngoãn theo bà Tám về nhà. Chị uống thuốc tới ngày thứ 5 thì không vấn đề gì. Sáng ngày thứ 6 lại tiếp tục bị đau bụng và da máu. Mẹ chị Kim quyết định đưa chị lên thành phố khám. Đêm đó hai mẹ con chị Kim và bà Tám phải ngủ lại tại một nhà nghỉ gần bệnh viện. Để sáng hôm sau vào viện bốc số khám bệnh sớm. Vừa vào phòng nghỉ chưa được bao lâu... Thì chị Kim đi vệ sinh Đang đi thì nghe có tiếng tõm như vật gì rơi xuống nước Chị cúi xuống nhìn Thì thấy trong bồn cầu có máu đỏ lòm Sợ quá Chị Kim hét toán lên thì mẹ chị chạy vào Thấy buồn cầu đầy máu Bà buồn rộng rĩ Trời ơi quên không dặn Đi vệ sinh ra nền hay đi vào bô chứ Nhớ là đứa nhỏ nó thì sao Trời ơi giờ vậy rồi sao mà lấy lên được Bà Tám lúc này đứng ở cửa trong mày Dừng dưng lên dòng Ra rồi thì thôi chứ sao Bà lại tính mang cái thứ xui xẻo chết chóc này về hả Mẹ con chị Kim sững người nhìn bà tám Chị Kim gạo lên Đây là con của con Cháu của mẹ đó Còn cháu gì cái thứ xui xẻo chết chóc này Nói rồi bà tám đi thẳng về giờ ngủ Đêm Hai mẹ con chị Kim ngồi dựa lưng vào tường thì thầm Mỗi lần nghe mẹ nói Chị Kim lại yếu ớt gật đầu Ánh mắt chị đều đẫn nhìn ra bên ngoài trời tối đen như mực Chị lầm bầm Con ơi, con thương mẹ Nếu đã mất Con ra nguyên vẹn mẹ đưa con về nhà nhé Sáng hôm sau Hai bà mẹ vừa đi thì chị Kim đau bụng quản quại Mồ hôi lạnh vã ra trên mặt Môi chị nhợt nhạt Thở không ra hơi Nhớ lời mẹ dặn chị Kim nén cơn đau Lấy lon nước bỏ cụm trong tủ lạnh Đổ hết nước bên trong Dùng dao gọt hoa quả gắng sức mở nắp lon Găng mãi tới chạy cả máu tay Mở được một nửa nắp thì chị Kim không chịu được nữa. Chị đi vệ sinh vào đó. Một cái bọc nhỏ chui tọt vào trong lon. Chị nằm vật xuống một cách mệt nhọc, thì hai bà mẹ về. Chị Kim vội dấu cái lon đi. Tới khi bà Tám đi ra ngoài mua đồ, chị Kim mới đưa ra cho mẹ chị coi. Mẹ chị Kim vừa nhìn thấy cái bọc nhỏ trong lon nước thì bật khóc. Cái bọc nhỏ đã thành hình như đứa trẻ không lưng trong bụng mẹ. Dù nó bé xíu, nhưng đã có hai chấm đen như mắt. Hai mẹ con chị Kim ôm nhau khóc. Lúc sau vào viện khám, bác sĩ nói em bé đã ra rồi, giờ chỉ tiến hành làm sạch tử cung, sau đó cho chị Kim xuất viện. Lần này, mẹ chị Kim quyết đưa chị về nhà để chăm sóc, lại một cái là bà Tám chẳng phản đối. Sau khi về nhà, mẹ chị Kim lập tức chuẩn bị đồ cúng, mua hòm và làm một đám tăng nhỏ cho đứa trẻ xấu số. Dù sự việc mọi người đều biết, nhưng tuyệt nhiên không thấy bà Tám hay anh Quân xuất hiện. Chị Kim mỗi lần nhớ lại hình ảnh đứa trẻ Trong cái lon nước lại khóc khiến nước mắt Ba chị Kim nghĩ tới Càng chị đau quần quài Vẫn ngồi mở nắp lon nước Mà không cầm được nước mắt Hai ba con ôm nhau khóc Ba chị xin lỗi vì làm chị khổ Chị Kim thương ba Nhưng chị quá mệt nên không biết nói sao Chị ngủ thiếp đi Lo liệu mọi việc xong Mẹ chị Kim mới có thời gian khóc Ba chị có mình chị Kim là con Giờ nhìn chị gầy mòn heo úa Nhìn đứa cháu đỏ hòn như giọt máu đã phải ra đi Bà hận mình đã nghe lời đường mật của bà Tám ngày trước mà gả con gái Tối đó, mọi người đều đã mệt nên đi nghỉ sớm Chỉ có chị Kim cứ nằm chằn chọc mãi tới khuya mà không thể ngủ Chị cứ nghe tiếng nước nhỏ giọt rồi tiếng tõm một cái như ai ném vật gì rơi xuống nước Chị bèn dậy đi kiểm tra gắp các vòi nước trong nhà Nhưng không có cái nào bị gì Bên ngoài trời cũng không mưa Ngược lại còn oi bức Tính mịch một cách đáng sợ Cây cối cứ im lìm trong đêm Ngay cả tiếng cóc nhái chị cũng không nghe thấy Chị Kim đành vào giường nằm Cô nhắm mắt ngủ Thì nghe tiếng đập cửa rôn rập Cả nhà chị tỉnh giấc Hốt hoảng tròn mắt nhìn bộ dạng kỳ lạ của anh Quân Anh Quân nói không ra hơi thêu thảo mêu máu xin lỗi chị Kim Con mất anh cũng rất buồn Chẳng thiết ăn ngủ Nhưng mẹ không cho anh ra với chị và con Vì sợ xui xẻo Sợ sau này không có con được nữa Không tốt cho anh Anh không thể bỏ mẹ ở nhà một mình Nhưng anh thương chị và con Chị Kim cười nhạt Chị ghé thở dài nhìn người chồng kém còi trước mặt Anh Quân tiếp tục kể với vẻ sợ hãi Anh cứ nằm xuống là nghe tiếng nước chạy tí tách Tí tách Rồi tiếng tóm như có vật gì rơi xuống nước Anh đi kiểm tra khắp các vòi nước trong nhà Nhưng không có cái nào bị gì Anh cố nằm ngủ thì thấy mặt lạnh lạnh Rồi nghe tanh mùi máu Anh mở mắt ra thì tới hai bên mắt mình chảy máu, rất nhiều máu cứ thế chảy ra. Anh càng rửa sạch nó càng chảy ra. Anh sợ quá gọi bà tám giầy, nhưng bà nhìn anh như thằng khùng rồi kêu mơ mộng linh tinh, bắt anh Quân đi ngủ. Anh không dám ngủ nên chạy tới đây. Ngày xong chị Kim mặt tái mét, chị đùi lại mấy bước. Những gì anh Quân nói và thứ ở phía sau anh khiến chị phải vịn vào tường mới đương vững. Đến lúc này mọi người trong nhà đều đã thấy thứ ở phía sau anh Quân Còn anh Quân thì ngơ ngác khi thấy mọi người nhìn mình với sắc mặt kỳ lạ Anh Quân quay lại thì chỉ trong mấy giây ngắn ngủi cũng lập tức cứng đờ như chết đứng Trôn chân tại chỗ không thể nhúc nhích được Trước mắt anh Quân là cụ Mẫn, bà nội anh Sở dĩ tất cả đều hoàng hồn sợ hãi như vậy là vì cụ Mẫn nằm liệt giường đã mấy năm nay Phần da lưng và mông đã có chỗ bị thối giữa Vậy mà bây giờ lại đang bước từng bước chậm rãi về phía mọi người Cái dáng đi của cụ Mẫn đúng là của người già Nhưng là người già còn khỏe mạnh và đi lại được Chứ không phải là một người đã nằm liệt giường tới mấy năm Nhưng thứ khiến tất cả tình hại nhất Lại không phải là cụ Mẫn Mà là những thứ cụ dắt theo Hoặc là đi theo cụ Vì xem chừng chính cụ Mẫn cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra Mồ hôi túa ra trên trán của anh Quân Ít ra mọi người nhà chị Kim đều ở trong nhà có sợ hãi có xảy ra chuyện gì cũng còn có nhau đằng này anh quân ban nãy đã bị chị kim đẩy ra khỏi cửa giờ anh đang đứng chơi trọi ở hiên nhà và những thứ đáng sợ kia thì đáng lết từng bước về phía anh anh quân run bẩn bật mồ hôi túa ra như tắm nhưng môi của anh lại khô đến nứt nẻ anh nín thở gương mặt trắng bệch cái thứ cao tầm một thước chân tay ngoằn ngoèo đang cả nhắc cả nhắc nắm tay bà nội anh kia dù nhìn thế nào cũng không giống một đứa trẻ Nhưng lại chính là một đứa trẻ Đó là chưa kể mấy đứa bé cứ bám trên vai Trên lưng của bà nội anh Quân mà cười khúc khích Còn đứa trẻ cao tầm một thước kia Lại chỉ ngúc ngắc cái đầu mà mỉm cười Mắt nò anh lên tia nhìn đen ngòm Lấp lánh lấp lánh mà sắc lẹm như dao Nước mắt nước mũi bắt đầu chảy ra giàn rùa Anh quay vào nhìn gia đình chị Kim vẻ van lơn Họ không phải không muốn giúp anh Mà là không biết phải giúp như thế nào Nên cứ người này nhìn người kia một cách đầy sợ hãi. Mẹ chị Kim lập cập đi về phía ban thờ. Chầm ba cây nhang rồi lầm bầm gần vái. Chỉ có ba cây nhang mà khói nghi ngút khắp nhà rồi lan ra cả ngoài sân. Mờ mờ ảo ảo như xương. Đoán chừng ai cũng có chung một ý nghĩ. Cụ Mẫn đã chết. Họ cho rằng cụ chết mà con cháu không biết nên về báo. Dù sao mối quan hệ của bà Tám với cụ Mẫn cũng không được tốt nếu không muốn nói là sống chết mặc bày. Chị Kim lao ra đứng trước cửa Cụ Mẫn vẫn đang tiến vào từng bước Chị nhìn Cụ Mẫn Nội ơi Nội thương thì cho chúng con biết chuyện gì Còn nói nếu Nếu bỏ qua cho con Nội còn sống hay là Kim vừa nói tới đây Thì một tiếng cười Khanh khách đáng sợ vang lên Lúc này mọi người mới phóng tầm mắt ra xa Hướng về phía phát ra tiếng cười Một cô gái khoảng 20 tuổi Tóc buộc gọn gàng sau gáy Gương mặt chài xoan với đôi môi miếm chặt mà tiếng cười vẫn cứ vang ra văng văng. Cả nhà chỉ kìm ớn lạnh. Sau tất cả, sự xuất hiện của cô gái này mới thực sự là điều khiến họ sợ hãi nhất. Toàn thân chung dậy, không khí xung quanh cũng lạnh lẽo đến đáng sợ. Từ không khí ấy bao phủ lấy họ, không một ai còn đủ tỉnh táo hay dũng khí để bắt đầu làm gì. Cụ mẫn đi tới chỗ anh quân thì ngồi sụp xuống. Cụ dựa lưng và cái cột mà ngủ một cách bình yên nhưng nước mắt lại lặng lẽ chảy dài trên khuôn mặt đã nhăn nhúm theo thời gian của cụ. Bây giờ anh Quân mới có thể khẽ động đậy. Anh lấy hết sức bình sinh từ từ ngồi xuống, đưa tay về phía nhân trung của cụ để kiểm tra. hơi ấm phả ra khiến anh Quân cũng ngồi sụp xuống mà thở. Như thể là từ khi sinh ra đến bây giờ, anh mới được thở thoải mái vậy. Bà mẹ chị Kim không ai báo ai. người gọi điện cho bà Tám, người cùng anh Quân được cụ nhẫn vào nhà. tất cả những thứ họ từng nhìn thấy van nãy. Trong một khoảnh khắc ngắn ngùi khi cụ mẫn sụp xuống đã biến mất Tàn đi như mây khói Không để lại bất kỳ dấu vết nào Mà dấu vết chân đen loang lộ trên nền nhà Cả nhà chị Kim chẳng dám ngủ Ngồi trong cụ mẫn Gọi cho bà Tám nhưng bà không nghe máy Cụ mẫn chẳng còn người thân cận nào Có thể gọi vào ban đêm Khi cụ có chuyện nữa Bà mẹ chị Kim không khỏi xót xa cho cụ Người xoa tay xoa chân Người gọi anh em nhà mình tới Để xin đi kiến giúp đỡ Bị đặt vào tình thế này Bà mẹ chị Kim cũng chẳng biết phải làm sao Mọi người tới Nghe kể lại chuyện ai cũng dùng mình Cấp nhà chị Kim đi tìm thầy Chứ mấy chuyện này chẳng ai biết mà giúp Mẹ chị Kim tính đợi trời sáng sẽ đi Sáng sớm Mẹ chị Kim cùng một số chị em trong nhà Đi tìm thầy nhờ giúp Còn nghề ở nhà thì gọi bác sĩ tới thăm khám cho cụ Mẫn Bác sĩ tới khám xong Thông báo sức khỏe cụ vẫn bình thường Thì lúc này bà Tám cùng chồng mới tới Phải nói thêm là, sau khi con trai cụ Mẫn mất, tức chồng bà Tám thì bà mới tai hôn với người chồng hiện tại, và sống tại nhà của cụ Mẫn. Anh Quân là con trai của người chồng quá cố. Cụ Mẫn tỉnh, nhìn thấy bà Tám thì cụ khóc. Khi bà Tám nói cùng chồng đưa cụ về nhà, cụ lại càng khóc to, nhất quyết không chịu về. Cụ thấu Thảo xin được ở lại nhà cháu dâu. Dù khó xử nhưng vì cụ Mẫn nhất định không chịu về, Nên bên gia đình chị Kim đồng ý để cụ ở lại Với điều kiện bà Tám phải chạy đi chạy lại cùng họ chăm sóc cụ Mẫn Trong khi mọi người bàn tán xôn xao Thì cụ Mẫn cứ lầm bầm một mình Sợ lắm Tôi sợ lắm Tôi sợ rồi Ai nấy cũng chỉ biết lắc đầu Cụ Mẫn đã ở vào cái tuổi thượng thọ xưa này hiếm Tình trạng hiện tại của cụ ai cũng cho là bình thường Nhưng không ai biết cái cách cụ Mẫn liếc mắt nhìn về phía Kim khiến chị này dùng mình kinh hãi. Giống như khi đó không phải cụ Mẫn đang nhìn chị mà là ai đó chất chứa trong lòng nhiều căm hận lắm. Phải là mỗi hận thù tăm tối lắm mới phát ra ánh nhìn như vậy. Chị Kim nén thờ dài. Cuộc hôn nhân này của chị đến nay dung minh kinh hai dường nhu khi đo khong phai cu man đang nhin chi ma la ai đo chat chua trong long nhieu cam han lam phai la moi han thu tam toi lam moi phat ra anh nhin nhu vay chi kim nen tho dai cuoc hon nhan nay cua chi đen nay đa mang tới quá nhiều sóng gió rồi. Chị nhìn ba mẹ dưới nước mắt vì gương mặt tiểu tụy, mệt mỏi và cái dáng hớt hại của mẹ chị chạy vào nhà. Điều đầu tiên bà làm là đảo mắt tìm kiếm chị Đồng ngay và cổ chị một lá bùa màu đen Người ta thường làm bùa đỏ Bùa vàng Nhưng bà lại đeo lên cổ chị tấm vải vuông màu đen nhỏ nhỏ Rồi bà cứ run bẩn bật Bà gọi riêng chị Kim Anh Quân với bà Tám vào phòng kín Chỉ mấy người với nhau Bà nhìn chân chân bà Tám Bà nói đi Bà không nói ra sự thật là chết hết Bà có biết không Bà Tám dừng dâng Bói về toán Bà cứ coi rồi hoang tưởng linh tinh Là nhà giáo mà bà lại mê tín dị đoan thế à Mẹ chị kim trực mắt Bà có thể không tin mê tín dị đoan Nhưng bà phải có cái tâm chứ Đây là chuyện nhà bà đó Tôi nói cho bà biết Đừng để gây họa tới cả con gái tôi Nó làm gì sai cơ chứ Bà muốn thì chúng tôi giúp Không thì thôi Bà tám trầm xuống Nén thở dài Nhìn ra bên ngoài Đứng một mình giáp bên khung cửa sổ rộng lớn Khiến bà Tám trở nên nhỏ bé Quạnh hiu đến đáng thương Trong này mẹ chị Kim ôm giữ Lê chị Bao bọc như sợ mắt Nghe xong chuyện từ bà Tám Mẹ chị Kim trợn tròn mắt Hai tay buông thóng Bà Tám yêu cầu chị Kim và mẹ chị Phải hứa sẽ tìm cách giải quyết chuyện này Nhưng không được nói ra ngoài cho ai biết Đến thời điểm này Bà Tám nói bà ta chẳng còn biết sợ gì nữa Nếu nhà chị Tám sợ Nhà chị muốn làm gì thì làm Về cụm ẩn Bà Tám sẽ chạy đi chạy lại giữa hai nhà để chăm non Từ ngày bà Tám nghỉ hưu Cả làng đều thắc mắc Lẽ ra bà sẽ rảnh rỗi Có nhiều thời gian Ây vậy mà mỗi ngày bà Tám đều biết đi đâu mất Từ sáng sớm tới tối khuya mới về nhà Hiểm có hôm bà ở nhà được trọn vẹn một cách Nếu trong ngày có về nhà Cũng chỉ về một chốc một lát Rồi lại vội vã đi ngay Chẳng ai biết bà đang làm gì Chỉ thấy bà ngày càng lạ, tính tình cũng thay đổi nhiều. Ngày trước lúc mới về làm dâu ở đây, bà Tám được đánh giá là hiền lành ít nói. Nếu không muốn nói là bà Tám sống như một cây bóng, ai bảo gì cũng nghe theo, chẳng phản đối ai bao giờ, cũng không bao giờ tham dự vào chuyện trong nhà chồng. Bà Tám cứ lầm lũi làm bất kể việc gì được sao, nhưng từ ngày bà sinh anh quân tại nhà, rồi ngay sau đó chồng mất thì bà Tám thay đổi tính tình, trở thành một con người khác. Chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà bà Tám đều đứng ra lo liệu Bà Tám chua sót nhìn chị Kim và mẹ chị Nói thì nói thế Nhưng tôi chỉ là con rối Mọi chuyện thực chất Đều là do mẹ tôi điều khiển Ai trong nhà đó lại dám chống lại người như bà ta kia chứ Mẹ chị Kim khẽ thờ dài Tôi nghĩ chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó cả Nếu ngay cả chị cũng không biết lý do Thì chỉ còn cách hỏi cụ Mẫn thôi Dù chị với cụ ấy không mấy tốt đẹp Nhưng cũng là người thân thích với nhau Chị thử hỏi coi Biết đâu bây giờ Cụ sẽ nói thật hết Bà Tám đứng bật dậy Giọng đành lại Đi thẳng ra cửa thì dừng lại Hơi nghiêng đầu nhìn lại Trong cái ánh sáng tranh tối tranh sáng của căn phòng Khuôn mặt của bà Tám xám xịt Đành lại một cách đáng sợ Tôi đã nói rồi Chị muốn thì chị đi mà làm Tôi không muốn dính dáng đến những chuyện đó nữa Tôi cũng chẳng sợ ma chẳng sợ quỷ ma chang so quy Nói rồi bà Tám bỏ đi thẳng. Cụ Mẫn vẫn đợt lại nhà chị Kim. Bắt ngày cụ ngồi bện quần áo thành hình búp bê, nhìn như những đứa trẻ con. Trong nhà có bao nhiêu quần áo, cụ lôi hết ra tết tết bện bện, rồi xếp đầy giường mình như mấy con rối, Dùng mấy con hình nộm mà người ta hay làm trong những nghi lễ làm bùa. Ai tới nhìn vào hình nộm trẻ con xếp ngành ngắn trên giường Cụ Mẫn cũng đều ớn lạnh. Chẳng ai dám nhìn vào những hình nộm đó. Nhưng chỉ được mấy ngày Khi đã được hai mốt hình nộm Thì cụ Mẫn đột nhiên yếu hẳn đi Những ngày đầu cụ còn ngồi được Thì thoảng cụ còn lầm bầm nói chuyện Với những hình nộm mà không ai nghe rõ Thì đến hôm nay Cụ chỉ còn nằm thở thói thóc trên giường Bà Tám cùng người nhà Đưa cụ Mẫn về nhà Để cụ được mất ở nhà mình Hơi thở cụ đã rất yếu gần như không còn cảm nhận được nữa Rồi hơi thở đứt quãng và ngừng hẳn Mọi người bán nhau chuẩn bị tăng sử Nhưng anh Quân vừa đi tới tiệm hòm thì nhận được điện thoại cụ Mẫn đã tỉnh lại. Cụ không đòi ra nhà kìm mở nữa nhưng đòi mang hai mốt hình nộm về nhà cho mình. Về nhà được mấy ngày, cụ Mẫn khỏe lại. Có thể nói chuyện rõ ràng hơn nhưng cụ chỉ nói chuyện với hai mốt hình nộm. Nói chuyện với từng hình một mà không bỏ sót bất kỳ hình nộm nào. Chị Kim sợ quá không dám về nhà ở. Chị ngày càng nhợt nhạt, mệt mỏi, lúc nào cũng cảm giác hai vai nàng chiếu. Dù ở nhà mẹ đẻ nhưng chẳng đêm nào chị được yên Đêm đó cũng vậy Đang thiêu thiêu ngủ thì chị Kim nghe tiếng gõ cửa Chị mở thì chẳng thấy ai Tới lần thứ ba thì giật mình Vì đang định đóng cửa lại thì một ngón tay nhỏ xíu đưa ra Giữa cánh cửa Ngón tay đó dài, khẳng khiu Và chỉ có da bọc xương Một lớp da khô cứng bao bọc lấy những đốt xương Tìm chị Kim đập như đánh trống Chị lùi lại mấy bước Hai cánh cửa bật mở Trước mặt chị Kim là đứa trẻ cao tầm một thước, có dáng hình kỳ dị. Nó giống như là một không xương, lại giống một con quái vật đói khát, không được ăn đã nhiều năm. Nhưng nó vẫn có gương mặt của một đứa trẻ, một đứa trẻ vẫn đang lớn. Trên cổ tay nó là một sợi dây màu đen giống như là dây kém, siết chặt vào cổ tay, hằn thành vết và nó đeo theo một chiếc chuông nhỏ xíu. Phía ngoài sân, cô gái có mái tóc buộc gọn gàng phía sau lại xuất hiện. Cô gái bước từng bước chậm rãi Nhẹ nhàng về phía chị Kim Chị Kim quỳ sụp xuống Nhưng không thể khóc Chỉ muốn gọi bố mẹ Nhưng cổ họng của chị nghẹn ứ không thể lên tiếng Cô gái mặc bộ đồ ở nhà Một bộ đồ có kiểu dáng khá cũ Kiểu dáng cách đây rất lâu rồi Tôi sẽ giết hết Nếu các người không chịu thừa nhận tội lỗi của mình Cô nghĩ rằng mình vô tội hay sao Cô đang đóng vai một kẻ đáng thương vừa mất con à Cô cũng muốn gặp lại đứa bé không Kim ngước lên nhìn cô gái Cô ta đang mỉm cười nhìn chị Nhưng chị lại thấy toàn thân mình lạnh toát Tim chị như bị ai bóp nghẹt Không thở được Cô là ai Tôi đã làm gì kia chứ Cô gái khẽ nhau mày suy nghĩ Xét về vai vế thì Phải nói thế nào nhỉ Cô phải gọi tôi là bác đấy Tôi lớn hơn cả bố chồng đã mắt của cô kia mà Kim đảo mắt về suy nghĩ Trong lúc nãy Đứa trẻ cao tầm một thước kia Lại đang ngồi chơi con chim nhỏ bằng gỗ Mà cháu chị Kim để quên hồi chiều Bây giờ nhìn nó Giống hết buổi đứa trẻ đáng thương Chị Kim nhìn chăm chăm nó Trong lòng thực sự dấy lên Sự thương cảm vô cùng Đau đến thấu tim khiến chị ngạc nhiên Chị vốn không quen biết cô gái kia Lại càng không quen đứa trẻ kỳ dị này Họ là ma Chị là người Vốn het mot không có sự liên hệ Chứ kể tới những lời mà cô gái kia nói Chị hoàn su lien he truoc ke toi không hiểu Đang mồng lùng suy nghĩ thì chị Kim giật mình khi thấy cụ mẫn đang bước từng bước từ sân vào. Cô gái lập tức trứng mắt, đôi mắt cô trở nên đỏ sọng, vằn lên những tia máu nhỏ li tì. Từ đôi mắt ấy, màu cứ thế chảy ra, giống như người ta đang khóc, chỉ khác là không khóc ra nước mắt mà khóc ra máu. Đứa trẻ cao tầm một thước đó ngừng lên nhìn, bình thản bỏ món đồ chơi mà nó mân mê nãy giờ xuống đất rồi lưỡng thững đi ra ngoài. Cô gái nắm chặt hai tay, chính là khoảnh khắc mọi hận thù dường như được dồn hết lại đôi bàn tay nhỏ bé khẳng khiu đó. Cô gái hét lớn lao thẳng về phía cụ mẫn, tiếng thét đó như xé toạc bầu trời đêm tĩnh mịch. Đồng loạt, chó trong làng đều chu lên thảm thiết, không khí trở nên hết sức ghê rợn. Kim lấy tay bịt chặt miệng rồi ngất liệm đi. Khoảnh khắc đó chỉ thấy cụ mẫn giang hai tay như sẵn sàng đòn lấy cô gái kia, không hề né tránh sự giận dữ của cô ta. Chị Kim tỉnh lại thì thấy mọi người đều đang vây quanh mình Ai cũng muốn chị kể cho họ rõ chuyện gì đang xảy ra Bởi vì cụ mẫn hiện giờ đã ở trong cơn hấp hối Người nhà đang tất bật lo chuẩn bị hậu sự rồi Người thân ở nước ngoài đều đã gọi điện để sắp xếp bay về Nhưng vì cụ mẫn được tìm thấy ở sân nhà chị Kim Nhưng chị phải giải thích cho rõ để người lớn còn có cái nói chuyện với nhà bên kia Chị Kim suy nghĩ mãi Chị cứ quẩn quanh về những sự việc đã xảy ra Chị không biết phải bắt đầu từ đâu, phải nói thế nào thì mọi người mới hiểu. Bởi chuyện này, chính chị đến giờ cũng không hiểu nổi. Nhưng chị biết mình không thể là người ngoài cuộc nữa, không thể ngồi yên đợi mọi chuyện xảy ra. Chị Kim tức tốc lấy xe chạy về nhà chồng trong sự ngạc nhiên của mọi người. Ba mẹ chị Kim cùng một vài người thân tín cũng lật đật lấy xe đi theo. Chị Kim vừa bước vào nhà thì luồng khí lạnh sục thẳng vào mũi khiến chị trao đảo. Mọi người đang chuẩn bị hậu sự, nên cũng không ai để ý thấy thái độ kỳ lạ của chị Kim. Chỉ có mình chị thấy 21 hình nộm kia đang dì dầm nói chuyện với nhau rồi cười cợt chị. Chúng phủ một màu xám kỳ dị xung quanh cụ mẫn như một cái màng bọc. Chị Kim lại gần cụ mẫn, quả thực cụ đã rất yếu rồi, hơi thở hết sức mỏng manh. Mọi người trong nhà đều đã ở trong tâm thế sẵn sàng chuẩn bị. Đêm đó chị Kim cùng mẹ chồng sẽ túc trực chăm sóc cụ mẫn, Mọi người sẽ thay phiền nhau cho tới khi cụ mất Nhà chị cũng đã đi xem thầy khắp nơi Để coi giờ cụ đi Nhưng tới ông thầy bà thầy nào cũng lắc đầu Họ bảo bị che mắt rồi Họ không xem được Có người còn sợ hãi đuổi nhà chị về Bà Tám cho đến giờ vẫn hết sức bình thản Đêm đó nằm cạnh mẹ chồng Chị Kim cứ thảo thức mái Vì có chuyện định hỏi nhưng lại không dám Nửa đêm Trong khi bà Tám đã ngủ yên Chị Kim lại nghe tiếng người nói chuyện rì rầm Ở phía ngoài cửa Chị có cảm giác tiếng nói chuyện đó vừa ở rất gần Rất chân thực Lại vừa như từ cõi nào vọng về Toàn là giọng phụ nữ Sao lại không đi được thế này Đã bảo chờ đâu Đi thôi Màu lên, đi thôi Ừ, chưa đi được đâu Không biết run rủ thế nào Chị Kim lại nghĩ đó có khi nào là mấy người tới đón cụ mẫn Những người mà trước khi chết Người ta sẽ nhìn thấy, sẽ gặp được Chị Kim vội bật dậy, nhìn chằm chằm vào cụ Mấn. Chị không dám đánh thức bà Tám nên mon men lại gần kiểm tra thì thấy cụ Mấn đã chết. Chị hốt hoảng hét toang lên, gọi mẹ chồng dậy. Bà Tám lật đật kiểm tra nhân trung. Sau khi xác nhận không còn thở thì lập tức bật đèn, gọi điện thông báo cho mọi người. Dạp được dựng ngay trong đêm, vì đã có sự chuẩn bị nên mọi việc diễn ra nhanh chóng. Trong khi mọi người tất bật bên ngoài, bà Tám cũng chạy ra giúp. Anh Quần cùng một số người đi mua áo quan Thì chỉ còn một mình chị Kim được phân công ngồi canh thi thể của cụ Mẫn Vì sợ có con mèo nào chạy qua Chị Kim ngồi bó gối Nép sát người vào góc tường Ngày trước cụ Mẫn còn sống cũng rất thương cháu dâu Ít nhất là chị Kim là người duy nhất trong nhà Chịu khó trò chuyện với cụ Nằm 3 phút mỗi khi đi làm về Người già ngồi một chỗ Ở nhà một mình đôi khi chỉ cần có thế Chị cũng thương cụ Ấy vậy mà lúc này chị lại không dám nhìn thẳng vào gương mặt cụ. Có lẽ chị sợ khi nghĩ rằng đó là gương mặt của người chết. Nhưng chị lại thấy mình bất hiếu và thật không phải khi như vậy nên chị ngầm lên nhìn. Chị vừa ngước nhìn thì sững sờ. Tim chị như rớt ra ngoài khi thấy cụ mẫn mở mắt nhìn mình. Miệng cụ mấp máy như muốn nói gì đó. Da dày của cụ nhăn nhúng lại một cách đáng sợ, cụ mẫn gồng người, gương mặt meo mó như đang so cu van gong nguoi guong mat meo mo nhu đang trai qua một sự đau đớn tột cùng. Chị Kim không tin vào mắt mình, lần này chị tậm chí không thể hét lên. Không hét nổi, chị Kim bám theo mép tường lẩn trong ngoài cửa. Người bên ngoài thấy sắc mặt kỳ lạ của chị Kim, lại thấy cả người chị như sắp quỵ xuống thì vội chạy tới đỡ. Tất cả táo hòa khi thấy cụ vẫn đang ngước mắt nhìn mọi người. Kiểm soát thì thấy cụ đã thở trở lại, dù hơi thở còn yếu. Mọi người dỡ bỏ dạp bạt, hòm đã cho lên xe cũng phải chuyển xuống trả lại. Con cháu ở nước ngoài cũng đã bay được nửa sang đường. Sau lần này mọi người trong nhà ngồi họp lại với nhau, họ thống nhất đi tìm nhà sư giúp đỡ. Thông thường ở quê với những cụ tuổi già, trước lúc mất sẽ được con cháu tổ chức tụng kinh để cụ đi thanh thản và dễ đi hơn. Không phải con cháu mong cho cụ chết, mà họ quan niệm người nào quan nghiệp, chết khó là khổ, tụng kinh là để cầu cho người sắp chết hết đau đớn, tiêu trừ nghiệp. Các nhà sư được mời tới tụng kinh cho cụ mẫn. Sau vài buổi tụng kinh thì cụ khỏe lên trông thấy Tụng được một tuần thì cụ khỏe lại nên dừng Cả làng đều cảm thấy hết sức kỳ lạ Nhưng cũng lại thấy đó là điều linh thiêng Điều tốt cho gia đình Nhưng từ hôm đó Đêm nào chị Kim cũng thấy đám hình nộm bay lượn trong nhà Trong đó có một hình nộm là trầm lặng hơn cả Nó có thói quen đứng trước cửa buông chị Khẽ đẩy cửa hé mở để nhìn vào phòng Ban đầu chị Kim sợ Nhưng vài hôm thì quen dần Chị thù thỉ với anh Quân. Trong đám hình nộm thì cái hình nộm đó là hiền nhất. Anh Quân nghe vợ kể thí dụng mình. Dù rằng đã trải qua cả tấn chuyện khủng khiếp, nhưng anh không nghĩ mọi thứ lại đồ dồn xuống đầu gia đình mình lúc này. Cho rằng chị Kim mệt mỏi quá mà sinh mộng. Sự chị nói sẵn nên anh Quân cho chị uống thuốc ngủ để dễ ngủ hơn và cũng là để không phải thấy những chuyện không nên thấy. Suốt một tuần sau đó, nhà chị Kim được... Mấy bận náo loạn vì cụ Mấn cứ hấp hối rồi lại tỉnh lại Ngay khi vừa mua hòm xong Dù người ta kháo nhau khắp làng cụ đã thành tinh Móng tay móng chân cứ thế dài ra Tóc bạc trắng cũng mọc ra đèn lánh trông thấy da rẻ cũng bớt nhắn rất nhiều Đã vậy đêm đêm cụ cứ ngồi bật dậy Rồi rên hừ hừ như người bị lạnh hay bị bệnh sốt rét vậy Cuối cùng người ta sợ Trừ người thân thì không ai dám bén mảng tới cân nhà chồng chị Kim nữa nhà chị Kim một lần nữa lên tận chùa lớn mời sư trụ trì về để tụng kinh giúp gia đình. Vị sư vừa vào tới nhà thấy cụ Mẫn đang nằm thở thoi thóp ở trên giường thì khẽ thở dài. Vị sư đó tụng liên tiếp bảy ngày bảy đêm rồi đứng dậy rời đi. Trước khi đi chỉ dặn lại một câu: chưa xả hối thì trời đất cũng không thể giúp. Vị sư rời đi gia đình chồng chị Kim lại chìm vào im lặng và sợ hãi. Mọi người trong nhà nhớ nhác nhìn nhau. Anh Quân ngồi phịch xuống ghế lúc này anh mới lên tiếng mẹ định bao giờ mới nói hết mọi chuyện ra mẹ cũng muốn chuyện này kết thúc không mẹ biết gì thì mong nói đi anh quẩn hết đến vò đầu bứt tai như điên như dại rồi bật khóc còn mệt mỏi lắm rồi để tới đêm rồi tính bà tám lạnh lùng nói rồi tập trung vào long người cho cụ mấn không quan tâm đến ánh nhìn rò xét của những do xet cua nhung nguoi xung quanh trời nhá nhem tối những người họ hàng đều rời đi hết Trong nhà chỉ còn lại chị Kim, anh Quân và bà Tám và bà mẹ chị Kim. Sau khi cho cụ mấn uống nước cháo, bà Tám dặn anh Quân, chị Kim, đi tắm rửa sạch sẽ và tuyệt đối không được ăn bất cứ thứ gì. Bà Tám đi xuống căn nhà trái, vốn đã để không nhiều năm nay. Có lẽ đã để không từ trước khi bà Tám về làm dâu nhà này. Bà Tám mở cửa căn nhà trái, lùi húi lịch kịch trong đó từ 10 giờ tối. Thì thoảng, anh Quân, chị Kim lại nghe tiếng rè rè như tiếng đài cắt xét bị hư. Đến khoảng 12 giờ đêm thì ba tám gọi cho anh Quân, chị Kim xuống căn nhà đó. Vừa bước vào trong nhà, chị Kim đã sào đào, anh Quân phải giữ lại chị mới có thể đứng vững. Căn nhà nhỏ này được thiết kế rất lạ, nhìn bề ngoài nó giống một cái am, kích thước lớn hơn cái am một chút. Bên trong trên tường treo rất nhiều những thứ khẳng khiu đủ hình dạng như sương khô hoặc quỳ khô. Do ánh đèn mở ảo nên chị Kim không nhìn rõ Tuy vậy ở đây không hề có bất kỳ ban hay bệ thờ nào Chỉ có một tấm vải đỏ hình vuông chảy ngay giữa phòng Có thứ gì đó ngay giữa tấm vải Thi thoảng lại động đậy khiến anh quân chị Kim không dám thờ mạnh Bà Tám yêu cầu hai người ngồi đối diện với bà Tạo thành hình tam giác Trong đầu chị Kim nghĩ Có lẽ bấy lâu nay bà Tám tất bật Đi đây đi đó là vì mấy nghi lễ giống như bùa ngải ma mị này Nhưng việc bà Tám cắt 5 đầu ngón tay để máu chảy lên cái vật nhỏ nhỏ động đậy bên dưới tấm vải đỏ mà cả ba đang ngồi lên ở ba góc thì khiến chị kinh hại vô cùng. Tấm vải động đậy càng lúc càng mạnh. Chỉ một vật nhỏ bé mà sức nặng của cả ba người dường như cũng không kìm lại được. Chị Kim có cảm giác mình sắp rơi xuống đáy vực. Đột ngột, tấm vải xé đôi một đường thẳng tắp như có người cầm kéo cắt, hất anh quân chị Kim ngã lan ra. Từ đó... Một bàn tay khẳng khiu chỉ toán ra bọc xương Cào mạnh lên mặt đất Rồi từ từ ngòi lên Chính là đứa trẻ cao tầm thức đó tam thước đo chi Kim kinh hãi vô cùng Hai mắt của chị mở chừng chừng Từng mạch máu căng phồng trên hai bên thái dương. trung tung Thưa quái quỷ gì thế này Thật thu quai một đứa trẻ hư đốn Giọng nói ồm ồm đó Bất ngờ vang lên Khiến chính anh quân cũng thất kinh Nhưng rõ ràng không phải là bà Tám đang nói Bà Tám chỉ đang khẽ lắc đầu với anh quân Anh Quân quay lại nhìn đứa trẻ cao tầm thước đó Nó ngúc ngắt cái đầu qua hai bên Như thế cho đỡ mỏi Rồi nhìn thằng anh Quân mỉm cười Chúng ta là anh em Đừng sợ Người nhà cả mà Nói rồi đứa trẻ cao tầm thước Từ từ bước tới phía sau bà Tám Nó bám lên vai bà một cách nhẹ tênh Rồi lại cười với anh Quân Đang làm ngân hàng phải không Tính toán chắc là rất giỏi Vậy thử tính dùng coi Hai mạng người hai cuộc đời nhưng chỉ có hai mươi một năm được sống thì phải đòi lại thế nào cho công bằng anh quân nút nước bọt mồ hôi vã ra trên trán mày mày là ai là anh cậu đó không được biết à cũng phải thôi khi đó bà tám run run bà thở dốc lưng đã cong xuống so với lúc trước mồ hôi cũng vã ra trên mặt Đứa trẻ cao tầm thước khẽ lắc đầu cười Rồi bước xuống khỏi hai vài bà tám Mẹ cậu ơi mà Cậu không nên trách bà ta đâu Khó có ai biết phải sống thế nào cho đúng Khi đột nhiên bị đặt vào một hoàn cảnh nghiệt ngã Đến không tưởng tượng nổi như thế Chuyện này rốt cuộc là sao Xin hãy cho chúng tôi biết sự thật Chuyện này đâu phải cứ nói ra với các người là xong Các người cũng chỉ là những kẻ bị liên đới mà thôi Nãy giờ chị Kim đều im lặng Tập trung lắng nghe từng câu từng chữ trong cuộc trao đổi của anh quân với đứa trẻ kỳ lạ kìa. Nhưng những thông tin có được khiến chị càng thêm rối. Khi đứa trẻ rời khỏi vai mình, bà Tám mới có thể lên tiếng. Tôi nhất định sẽ tìm ra cách, chỉ cần chờ thêm một thời gian nữa thôi. Chờ, chúng ta đã cùng chờ bao nhiêu năm rồi. Đứa trẻ trứng mắt nhìn bà Tám, rồi bất ngờ nó trao đào, quỵ xuống. Nó đặt bàn tay khẳng khiu lên ngực trái, khẽ cúi đầu nó thản nhiên đề cử bước ra hất hàm ra hiệu cho anh quân chị kim nhìn ra ngoài cổng là người con gái đó cô ta lại xuất hiện vẫn hình dáng đó vẫn gương mặt đó nhưng chị ta chỉ có thể đứng ở cổng đứa trẻ bước từng bước về phía chị ta họ đứng song song với nhau cùng nhìn vào rồi mỉm cười càng sớm tìm cách để chúng tôi có thể vào nhà nhanh bao nhiêu thì chuyện này sẽ nhanh kết thúc bấy nhiêu Nói rồi đứa trẻ cầm tay cô gái dắt đi Lúc này cô ta lại hiền dịu như là một thiếu nữ Bóng cả hai chưa đi khuất Thì anh Quân chị Kim lại tái mặt vì cụ Mẫn bước từng bước chậm rãi từ trong nhà đi ra Cụ hất hải đi tới cổng thì dừng lại Dù cổng đang mở nhưng cụ cũng không thể bước ra ngoài Gió bỗng dưng nổi lên Tiếng xào sạc của lá cây va vào nhau Tiếng chó sùa Không, chính xác là chúng hú lên liên hồi Cụ Mẫn buồn bá lết từng bước đi vào, đi ngang qua trái nhà nhỏ, cô chỉ lặng lẽ nhìn anh quân chị Kim. Lấy hết sức bình sinh, anh quân chị Kim vội lật đật chạy theo cụ Mẫn vào nhà, thì chẳng thấy cụ Mẫn đau đâu, chỉ còn lại cụ Mẫn đang nằm trên giường. Lúc này như những đêm trước, cụ Mẫn từ từ ngồi dậy, nét mình vào góc giường, ngồi bò gối mà riêng hừ hừ. Những hình động xung quanh cũng bắt đầu ngắc ngư tay chân, Vạn cổ sang bên này bên kia Tạo ra những tiếng kêu răng rắc Anh quân lắp bắp nói không thành tiếng Chỉ về phía những hình nộm Đang di chuyển xung quanh cụ mấn Tụi nó tụi nó Chúng di chuyển phải không Em nói mà anh không tin em Anh quân nhìn sang chị Kim khẽ lắc đầu Không Em không nhận thấy là chúng đang lớn dần lên à Chị Kim nổi gáy ốc khắp người Chỉ có cảm giác vừa bị đẩy xuống nơi nào đó Âm mù lạnh lẽo lắm Chị run run nhìn mấy hình nộm. Chúng cũng không ngần ngại quay lại nhìn vợ chồng chị rồi nhé răng cười. Duy chỉ có cái hình nộm mà chị khen hiền đó. Nó lại lững thứng tới trước cửa buồng vợ chồng chị. Tự đẩy cửa hé mở rồi đứng đó nhìn vào. Dù trên giường chẳng có ai nó vẫn nhìn rất chăm chú. Thì thoảng cơ thể của nó rung lên từng hồi. Ánh mắt sắc lạnh tỏa ra thứ cảm giác đáng sợ vô cùng. Các căn nhà dường như trở nên hết sức lạnh léo. Tới lúc này Bà Tám mới chậm rãi bước vào nhà Nhìn bà như già yếu đi tới cả chục tuổi Anh Quân, chị Kim nhìn bà Tám Chờ đợi từ bà lời giải thích Cho tất cả những gì họ đã trải qua Nhưng bà Tám lại im lặng Tỏ ra như chưa hề có chuyện gì Bà thẳng nhiên chạy mền xuống đất Nằm cạnh giường cụ mẫn Mặc cho đám lang to ra nhu chua he co chuyen gi ba than nhien trai nộm đang bay tà tà Hay ngồi lên đồ đá khắp nhà Mặc cho anh Quân, chị Kim Và cả cụ mẫn đang ngồi trong góc giường Vẫn đang nhìn mình Thì bà Tám đi ngủ Trước khi nhắm mắt, bà chỉ khẽ thở dài Tiếng thở này anh quân chị kim Chẳng nghe thấy Nhưng đám hình nộm lại nghe rõ một một Chúng đồng loạt quay lại nhìn về phía bà tám Bà mệt Nên vừa đặt lưng là bà lập tức đã ngủ ngay Hơi thở phả ra đều đều Anh quân như phát điên Vì thái độ rừng rừng của mẹ Anh định xông tới kéo bà dậy Tỉ sững lại vì thế đám hình nộm Cũng đang tiến dần về phía bà tám Chúng bỏ về lấy bà Ở xung quanh bà Chăm chú nhìn bà ngủ, rồi từng con, từng con nằm nối tiếp nhau bên cạnh bà. Chị Kim kéo tay anh Quân lại, lắc đầu ra hiệu. Chị và anh Quân dựa vào nhau ngồi nhìn không cảnh kỳ lạ trước mặt. Nếu không phải đang trực tiếp trải qua tất cả những chuyện này, thì dù ai kể, ai chứng minh thế nào, anh chị cũng không bao giờ tin là có thể xảy ra. Ngồi canh một lúc thì la co the xay ra ngoi căng mot luc thi ca hai thiếp đi vì mệt. Tịch Cẩn Sáng chỉ Kim giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng thét kinh hoàng từ sâu thẳm trong đầu mình. Không phải tiếng thét của chị, là tiếng thét của đứa trẻ cao tầm thức đó. Nó đang trùm lên người Cụ Mẫn, từng ngón tay khẳng khi của nó luồn vào lồng ngực Cụ, bóp chặt khiến Cụ Mẫn gồng người đau đớn. Kỳ lạ là no đang trom len này, Cụ Mẫn bỗng có sức sống lạ thường, y như lúc Cụ còn khỏe. Đứa trẻ đó lơ ra một trái tim đỏ thẫm máu vẫn còn đập từ ngực Cụ Mẫn. Chị Kim không tin vào mắt mình. Khi cụ Mẫn bỗng từ từ trải lại trẻ lại đúng cái thời mà cụ mới gần 40 tuổi Nhưng trong lồng ngực cụ khi đó tỏa ra thứ khói đen gớm khiếc Một trái tim đen ngòm đang đập trong lồng ngực của cụ bơm dòng máu đen ngòm đi khắp cơ thể cụ Chị Kim Tươi tay bịt miệng Chị gắng sức lay anh Quân nhưng anh không tỉnh Rồi đứa trẻ đó quay ra nhìn chị Nó bảo năm 40 tuổi Bà nội của chồng chị đã sống với một trái tim đen Và một tâm hồn vấy bẩn như thế Chị chẳng biết phải làm gì Hai hàng nước mắt cứ thế rơi Rơi không thể kìm lại được Đừng khóc Mẹ tôi đã chỉ khóc duy nhất một lần Nhưng lại bằng người ta khóc một đời Khóc rồi cũng chẳng thay đổi được thực tại Nhưng anh thực sự là ai Là con mẹ tôi Là anh của chồng cô Nếu vậy thì người trong làng Nhất định sẽ kể cho chúng tôi Nhưng không hề có bất kỳ lời đồn nào Hay là mấy cái chuyện như thế Anh làm quỷ nơi nào tới quấy phá nhà chúng tôi Chẳng ai nói cho các người biết Là vì tôi không muốn ai ngoài chính người đó Phải tự mình thú nhận tội lỗi Tự mình nói ra với các người Chứ không phải nghe lời đồn từ những người ngoài Vậy chúng tôi phải làm sao Người đó là ai Là bà nội của chồng cô Chẳng phải sư thầy đã nói với các người rồi sao Ngay tới sư trụ trì Cũng không cứu được bà ta Cô thử động não xem Vậy như anh nói với mẹ tôi Chúng tôi phải tìm cách cho anh vào nhà Tại sao Anh chẳng phải vào nhà rồi đó thôi Tôi có thể vào bất cứ nơi nào tôi muốn Nhưng mẹ tôi thì không Mà tôi thì cần bà ấy vào được căn nhà này Bằng cách nào Mẹ chồng cô đang rất cố gắng Tôi hỏi bằng cách nào Chị Kim hét lên Bằng cái ác Bằng sự xấu xa Bằng những thứ đen tối và dơ bẩn mà các người đã che giấu Và bằng máu Đứa trẻ cao tầm thước đó từ từ di chuyển xung quanh anh Quân Anh quân dường như đang lạc vào cõi mộng nào đó Mọi âm thanh Mọi chuyện của hiện tại Không thể chạm vào anh được Nhưng tôi không hiểu Sao bà nội lại có thể đi lại được Đó là Đó là linh hồn tỉnh táo của bà ta Cô biết trên đời này Đầu đớn nhất là gì không Là sống không bằng chết Là muốn chết mà không được Bà ta của hiện tại chính là như thế Chúng tôi sẽ hành hạ bà ta mỗi ngày Mỗi ngày Cho tới khi sự thật được thừa nhận Tội lỗi được phơi bày Các người cũng cần phải biết Vì các người cũng cần được xám hối Nói rồi nó há cái miệng rộng Máu chảy ra ống ốc xuống mặt anh Quân Khiến anh hốt hoàng bật dậy Giấc mộng vừa rồi của anh ta sẽ rất có ích Cô cũng nên nghe nó Anh Quân run rẩy nhìn quanh nhà Hai mắt của anh thâm cuồng Gương mặt bị gầy dọc vẻ tiêu tùy Anh nhìn chị Kim rồi anh bật khóc như mưa Khóc đến không thể thở nổi Anh khóc một cách đau đớn Chị Kim nhìn anh, nắm chặt hai tay của anh Họ ngồi cạnh nhau cho tới khi trời sáng Anh Quân tưởng thuật lại những gì mình thấy trong mơ Chị Kim lặng người Nếu những gì anh Quân nói là sự thật Thì tất cả những chuyện này mới chỉ là bắt đầu Biết bao giờ đám hình động kia mới lớn Biết thế nào là đủ để đền bù cuộc đời mỗi con người Trong giấc mộng ấy Hay chính xác như lời anh Quân nói Là anh bị đẩy vào cõi đó Nơi tái hiện lại quá khứ trước mắt anh Hết sức chân thật Anh thấy ba anh và một cô gái cùng chơi đùa bên bờ sông Phía xa là những nam nữ thanh niên khác đang thả diều Bà anh khi đó mới chừng 16 tuổi Nhưng cơ thể phồng phao và điển trai Cô gái bên cạnh ba anh chính là cô gái có mái tóc buộc gọn ra sau Với gương mặt đẹp hiền hậu Và luôn đi cùng đứa trẻ cao tầm thức đó Họ cười vang cả bờ sông Vọng vào cả lưỡi tre làng Khung cảnh làng quê khi chiều tả ấy thật yên bình và đẹp biết bao Rồi mọi thứ dung truyền Giống như những thước phim bị lối Mọi thứ nhập nhẳng rồi biến mất trước mắt anh Quân Đổi lại cho anh một khung cảnh khác Ba anh khi đó đã trưởng thành hơn Chiến tranh hơn Cô gái đang gục đầu lên vai ba anh Cô cứ khóc Cứ khóc mãi mặc cho ba anh ân cần vỗ về Rồi anh Quân khừng lại Anh như chết sững khi thấy cô gái Đưa tay xoa cái bụng bầu đã lớn Dự là sắp tới ngày sinh của mình Ba anh nhìn cô gái không chớp mắt Rồi bất ngờ bật khóc Nước mắt cứ thế tuôn dài Bây giờ cô gái lại ngừng khóc Cô nhẹ nhàng vỗ vai bà anh Không sao Không sao đâu Vẫn còn chịu được Giờ mọi chuyện sẽ ổn thôi Phải cố gắng vì đứa bé thôi Chứ biết sao bây giờ Nói rồi cô ta đứng dậy rời đi Bỏ mặc cho bà anh ngồi đó bất lực nhìn theo Ông nắm chặt đám cỏ xung quanh Tức tối giật mạnh Chúng bật khóc Nằm lộn xộn một đống Anh quần theo chân bà anh về nhà Anh thoáng ngạc nhiên khi thấy cụ Mẫn trong dáng vẻ của một người phụ nữ mới gần 40 tuổi. Cụ Mẫn cứ đen lén nhìn bà anh, nhưng bà anh chẳng thèm nhìn lại, lặng lẽ đi vào buồng riêng. Trước khi đóng cửa buồng, bà anh cứ nhìn chăm chú vào cửa buồng đối diện. Chính là căn buồng mà vợ chồng anh Quân đang ở bây giờ, rồi khẽ thở dài. Cụ Mẫn dường như chỉ chờ có thế, vội vàng lấy nón rồi ra khỏi nhà. Trong ánh chiều tà, cú tất bật đi bộ trên con đường làng, cùng người bóng lưng đàn ông mặc áo xám Anh Quân thấy ba mình đứng phía sau nhìn theo cô mấn, ánh mắt hết sức căm giận, hằn lên những tia máu đỏ rực. Rồi cô gái đó xuất hiện, cầm tay ba anh dắt về nhà. Hai cái bóng nhỏ siêu vẹo đi bên nhau. Chị Kim hụt hẫng vì anh Quân nói mới thấy mọi chuyện từ đó thì tình dày. Hai anh chị thống nhất về nhau, có lẽ đó là cách duy nhất để tìm hiểu rõ ngọn ngành của mọi chuyện. Đêm đầu tiên. Anh Quân cố đi vào giấc ngủ nhưng không thể nào ngủ được Đến khi vì mệt quá mà tiếp đi Thì lại không thấy mộng mị hay bị đưa đi đâu hết Vậy là hai anh chị bàn với nhau Đêm thứ hai, cả hai lén vào căn nhà trái Để anh Quân ngủ ở đó với hy vọng Sẽ biết được mọi chuyện như đêm trước Đợi bà Tám ngủ say Anh Quân, chị Kim bắt đầu kế hoạch Do rén từng bước để không đánh động bà Tám Mấy con hình động chỉ nhìn rồi cười khẩy Chúng cứ mãi mê bay luyện trong nhà Đậu lên đồ đạc Lần mẩn người cái này cái kia trong nhà Mà không thèm quá bận tâm tới xung quanh Cụ Mẫn vẫn ngồi co ro ở góc giường Nhưng bây giờ cụ không dên hừ hừ nữa Mà cứ ngồi yên bất động Ánh mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài Thấy anh Quân Chị Kim đi ra Ánh mắt cụ liền trở nên hốt hoàng Cụ lắc đầu ngoài ngoài như muốn càn cả hai đường đi Nhưng cụ lại không nói lên được lời Anh mat cu lien tro nen hot hoang cu lac đau nguoi nguoi nhu muon can ca hai đuong đi nhung cu lai khong noi len đuoc loi anh quan quay lại nhìn bà nội Rồi kiên quyết bước ra Khẽ đóng cửa lại Anh Quân vừa đóng cửa thì đèn vụt tắt Cả hai mở cửa nhà trái Dấm vải đỏ phủ lên cái vật nhỏ nhỏ Vẫn ở giữa gian nhà Thì thoảng nó vẫn đồng đầy Chị Kim đến thở quan sát một lúc Thì không thấy có gì bất thường Nên yên tâm cùng anh Quân ngồi xuống. Có lẽ nếu không có nghi lễ của bà Tám Cái thứ bên dưới tấm vải Sẽ không thể trôi lên được Mỗi lần vào căn phòng này Chị Kim đều thấy lạnh lẽo vô cùng Chị không lý giải được cái cảm giác lạnh lẽo đó Chỉ biết rằng nó thực sự rất kinh khủng và đáng sợ. Cả hai nhanh chóng tiếp đi. Chị Kim sừng sốt khi thấy mình đứng bên cạnh anh Quân trong cõi đó. Anh Quân cũng nhìn chị và vô cùng ngạc nhiên. Nhưng rồi anh dẫn chị băng qua bờ sông, đi qua lũy tre đầu làng để tiến vào nhà anh. Cả hai bước vào nhà. Anh Quân đào mắt tìm kiếm mọi người. Còn chị Kim thì lại quên bắn đi hết sự sợ hãi mà háo hức quan sát thi lai quen bang đi het su so thứ xung quanh. Ngày xưa... Được thấy lại ngày xưa, cảm giác thật sự rất lạ lắm, rất thần kỳ, rất tuyệt vời. Giống như là một giấc mơ. Ở đây, chị Kim được tận mắt chứng kiến mọi chuyện mà người trong cuộc lại không thể thấy hay biết về sự hiện diện của nó. Chị nghĩ, nếu chị có khả năng này ở thời của chị với anh Quân, thì chắc là cuộc đời sẽ không có dối trá, không ai có thể có bí mật được. Chị bảo không biết như thế là tốt hay xấu. Sự xuất hiện của Cụ Mẫn khi con trẻ Cùng với một chàng trai chỉ tầm 20 tuổi Kéo chị Kim trở lại thực tài Cụ Mẫn nhìn chằm chằm chàng trai đó Với vẻ tức giận vô cùng Đừng tưởng rằng được yêu thương Mà muốn làm gì thì làm Là ai đã bày ra trò này trước Ai đã ép chúng tôi Chàng trai tức giận lên tiếng Im đi, nhỏ tiếng lại Cụ Mẫn gần giọng Chỉ đủ để chàng trai nghe thấy Rồi cụ cười khầy Chúng tôi Bây giờ lại trở thành chúng tôi rồi cơ đấy Chàng trai chẳng nói chẳng rằng Đi thẳng vào căn buồng mà hiện tại chị Kim Với anh quân đang ở Rồi đóng dâm cửa lại Cụ Mẫn chưa kịp ngôi ngoài cơn giận Thì ba anh quân từ ngoài lượng thượng đi vào Ông chỉ điếc nhìn cụ Mẫn với ánh mắt căm ghét Rồi thở dài rót nước uống rồi nằm xuống phản Cụ Mẫn định lên tiếng gì đó nói với ba anh quân Thì ông nhắm mắt lại vừa ngủ Coi như cụ Mẫn không hề tồn tại Cụ Mẫn tức giận đùng đùng bỏ ra ngoài Vừa ra tới sân thì gặp cô gái đó Cô gái từng lao thẳng vào cụ mẫn Cô gái với gương mặt hiền hậu Nhưng lại có cái ánh nhìn đầy hận thù đó Họ đối diện nhau rồi lặng lẽ Đi lướt qua nhau Cô gái vẫn hơi cúi người tỏ ý chào Cụ mẫn nhìn cô gái khẽ thở dài Rồi rào bước đi Cô gái đi vào nhà Nhìn ba anh quân đang nằm trên phàn Liền đi đến ngồi cạnh Chị Kim tròn mắt ngạc nhiên Chị quay sang lắp bắp Không lẽ ba anh... Anh cũng đoán đây là người vợ đầu tiên của ba anh Vì lý do nào đó mà bà nội không thích cô ấy Nên... Anh điên à? Chị Kim khẽ đánh vào người anh Anh quên là đứa trẻ cao tầm thước đó Nói gì hay sao? Nó gọi cô gái kia là mẹ Nó nói nó là anh của anh Như thế cô gái kia là bác anh Là chị của ba anh Chứ không phải vợ Vậy mà anh cũng không nghĩ ra nữa Anh Quân lặng người suy ngấm Anh ngẩng lên nhìn phía ba mình và cô gái Vừa lúc đó, anh chàng trong căn buồng mở cửa đi ra Ánh mắt họ chạm nhau Chàng trai nhanh chóng cúi găm xuống Bà anh quân thì nhìn anh ta chầm chầm Vẻ căm tức lắm Cô gái quay mặt đi để tránh nhìn vào chàng trai Cô gái gắng kìm nén cảm xúc Để không bật khóc Dù đôi mắt đã ướn ướt nước Bà anh quân thấy thế liền lớn giọng: Khóc cái gì mà khóc Bộ hai còn thương tiếc lắm hay sao mà khóc Cô gái đột nhiên nhăn nhó Ngồi phịch xuống bàn ôm bụng Cả bà anh quân và chàng trai kia đều hốt hoàng trẻ lại Bà anh quân đá mạnh vào bụng anh chàng kia Anh ta ngã lăn ra nhà nhưng rồi lại bật dậy Lao vào quỷ xuống chân cô gái Anh xin lỗi Là tội của anh Anh hứa sẽ thay đổi Cô gái quay lại nhìn chàng trai Cô vẫn xoa xoa tay lên bụng Anh chàng kia nhìn thấy bụng cô gái phập phồng chỗ này chỗ kia Do đứa bé đạp thì bật khóc Anh ta khẽ chạm tay vào bụng cô Bà anh quân thấy cô gái có vẻ xôi lòng thì khó chịu hai à hai vẫn tin được hay sao cô gái chỉ khẽ cười buồn bá hai muốn con hai có bố cả ba lặng lẽ nhìn nhau đang đứng thì anh quân lào đào mọi thứ trước mắt anh cứ nhập nhằng rồi mở đi chị kim phải đỡ anh mới có thể đứng vững da rẻ anh bắt đầu khô lại teo tóc đi lớp da khô nhăn nheo bám sát vào xương chúng đang lăn dần từ bàn tay lên đến khuỷu tay cả hai nhìn nhau hốt hoảng Chị Kim không biết làm cách nào để dừng chuyện này lại Càng không biết làm sao để cả hai tỉnh lại Thoát khỏi cõi này Cả hai dần liệm đi rồi quỵ xuống bất tình Khi tỉnh lại chị Kim thấy mình nằm cạnh chồng trong buồng Bà Tám đang ngồi trên chiếc ghế kê ở góc phòng Nhìn hai vợ chồng chị chằm chằm Chị Kim đứng dậy Tiến về phía bà Tám thì bà bất ngờ bước nhanh tới Tắt chị một cái như trời sáng Cô có biết suýt chút nữa Đã hại chết con tôi không Chị Kim quay lại nhìn anh Quân đang nằm đó Cơ thể của anh chỉ sau một đêm đã biến đổi kỳ lạ nhợt nhạt và không còn sức sống Anh Quân cứ nằm bất động như vậy suốt cả ngày Chị Kim đòi đưa anh đi viện Nhưng bà Tám không cho Bà yêu cầu chị tránh xa cái buồng Mọi chuyện chăm sóc anh để bà tự lo Chị Kim cứ quanh Quân ở nhà ngoài sốt ruột khi thấy bà Tám cứ đi ra đi vào căn buồng Cùng với những vật dụng kỳ lạ Đêm đó Những con hình nộm không còn bay lượn trong nhà nữa Chị Kim như chết lặng khi phát hiện Hai mốt hình nộm đang ở trong buồng của vợ chồng chị Chúng bị ghim lên tường Xung quanh chỗ anh quân nằm Chúng bị rạch những đường nhỏ ở Tứ Chi và Ở Cổ Chị Kim không biết bằng cách nào Máu lại chảy ra từ những hình nộm đó Máu đang nhuộm đỏ giường ngủ của anh chị Và từ từ bao phủ cơ thể của anh quân Chị Kim ngã quỷ Chị ngồi bó gối trong góc tường Trên giường Cụ Mẫn cũng đang ngồi bò gối nhìn chị một cách vô hồn Nửa đêm Cửa nhà chính bật mở Chị Kim không còn sức lực để phản ứng lại nữa Cụ đã quá mệt mỏi để sợ hãi Đứa trẻ cao tầm thước đó bước vào nhà Nó chừng mắt lao về phía giường khi thấy những con hình nộm đã biến mắt Rồi nó liếc mắt về phía buồng và cười man dở Cụ Mẫn ngồi trên giường Ngước mắt nhìn đứa trẻ cao tầm thước Miệng cụ cứ mở ra nhưng không thể nào phát ra âm thanh Cụ nhìn đứa trẻ và tha thiết Đau khổ cùng cực Cụ đưa tay ra muốn chạm vào Nhưng đứa trẻ hừ một tiếng rồi né tránh bàn tay cụ Chị Kim chỉ biết khóc Chị thực sự bất lực và mệt mỏi Chị không biết phải làm gì Chị thực sự muốn chết để kết thúc tất cả những chuyện này Thay vì đánh đổi 10 năm tuổi thọ trong một giấc mộng Thì cô chỉ cần bảo mẹ chồng làm một nghị lễ nhỏ Với chút máu tươi của bà ta là xong thôi Lần này cô đúng là hại chồng mình rồi Cái gì cũng có giá của nó Nhớ lấy Chị Kim ngừng lên nhìn thẳng vào đứa trẻ Đừng có lên mặt chạy đời nữa Tôi đã quá mệt mỏi rồi Dù sao anh cũng chỉ là một đứa trẻ Một đứa trẻ, mãi mãi là một đứa trẻ Đứa bé nó sững sờ nhìn chị Kim Rồi bất ngờ cười ha ha Làm gì còn một đứa trẻ nào ở đây nữa Nó tiến đến bên cạnh chị Ghé sắt vào tay chị Miệng nó phả ra một luồng khí lạnh bút Sụt thẳng vào tay chị Nhanh chóng chạy khắp cơ thể chị Khiến chị đau đớn như thế hàng ngàn viên than đỏ Đang đổ ụp lên người chị vậy Thực ra thì khi chết Người đó phải gọi ta chính xác là đứa bé Đứa bé một tháng tuổi Chị kìm sự người Không đúng Tôi có đọc sách về thế giới tâm linh Khi chết sẽ giữ nguyên hình dáng lúc còn sống Không có chuyện linh hồn sẽ lớn lên hay già đi Nếu anh chết khi còn là đứa bé Thì ma không thể lớn được Ai nói với cô tôi là ma Đứa trẻ giang hai cánh tay khẳng khiu Nhăn nhúng của mình sang hai bên Nhìn chị Kim vẻ chờ đợi Như thể cho phép chị quan sát nó rồi đưa ra nhận xét Chị Kim run rẩy, Chẳng lẽ là một con quỷ Tôi nghĩ đó là một tên gọi thích hợp Nhưng tại sao một đứa trẻ một tháng tuổi Khi chết đi lại biến thành quỷ Chị Kim nhìn thẳng vào đôi mắt của đứa trẻ mà hỏi Hóa ra đó không phải là một đôi mắt trống rỗng như chị vẫn nghĩ Rồi chị trợn trứng mắt Khi thấy những hình ảnh ở trong đó Chị lắc đầu nguội ngoại Chị không chấp nhận những gì mình vừa nhìn thấy Chị cắn mạnh khiến môi bật máu mà không biết Chị Kim tỉnh dậy thì trời đã sáng Chị thấy đứa trẻ tầm thước đó loạn choạng rời khỏi nhà Nó mờ dần, mờ dần Rồi như hòa vào không khí và ánh mặt trời Hình như nó rời đi hơi muộn Chị Kim bất giác thấy lo cho nó Cuối cùng nó mới chính là sinh linh đáng thương nhất Anh Quân vẫn chưa tỉnh lại Còn bà Tám vẫn đang điên cuồng làm những việc bí hiểm mà không cho chị Kim căn dự vào. Trong phút chốc, chị muốn lao về nhà mẹ đẻ. Muốn đi đâu đó thật ra để thoát ra khỏi những chuyện kinh khủng này. nhưng khi ngước nhìn cụ mấn, chị chợt dùng mình. Chị vào buồng kể cho anh Quân những gì mà chị nhìn thấy trong đôi mắt đứa trẻ đó. Chị không biết anh Quân có nghe thấy không. Chị thấy nước mắt của anh chảy ướt đẫm cả gối. Chị không thể giữ chuyện đó một mình. Nếu không chị sẽ bị nó đè nặng đến chết. Nói với anh rồi Thấy anh khóc Chỉ biết anh vẫn nhận thức được Vậy là đủ Anh nhất định sẽ tỉnh lại Bà Tám bước vào Chị Kim đối mặt với bà Chị nhìn bà Tám không chút hoan nhượng Con biết mọi chuyện đều xoay quanh nổi Bây giờ con nghĩ được cách giải quyết rồi Chỉ cần mẹ đồng ý thôi Chúng ta sẽ kết thúc chuyện này Nếu có thể đơn giản như thế Thì đã làm từ rất lâu rồi Chẳng lẽ phải đợi cô nghĩ ra nữa sao Vậy sao mẹ không làm Mọi chuyện đều từ hận thù Hận thù kết lại mới thành thế này sám hối cũng phải từ tâm Nếu tâm cô không thông Bản thân cô không nhận ra tội lỗi Thì người khác chẳng giúp bức gì được Vậy phải làm thế nào để bác có thể vào nhà Anh nói chỉ cần bác có thể vào nhà Thì mọi chuyện sẽ được giải quyết Bà Tám ngồi xuống đối diện với chị Kim Bà gầy gọc đi nhiều Đôi mắt cũng vô hồn hơn trước Chúng ta phải gây thêm tội lỗi Càng nhiều điều xấu xa được tích tụ lại Thì hình nộm càng nhanh lớn hình nộm chị kim nhìn quanh căn phòng những hình nộm được cụ mẫn tết bằng quần áo đều đã héo rũ, khô quát lại chúng bám chặt trên tường thành những hình thù kỳ dị máu của chúng đã nhuộm đỏ cả tường căn phòng trở nên đỏ rực một màu của máu nhưng nhưng mẹ đã bà tám lắc đầu không không phải những hình nộm này chúng đúng là có hút dương khí để lớn lên nhưng chúng vô hại Chúng chỉ là nơi trú ngụ của những linh hồn trẻ sơ sinh Chúng là... Chị Kim nhìn bà Tám vẻ chờ đợi gương mặt bà có vẻ biến sắc khi nói tới chuyện này Chị Kim cũng bất giác lùi lại mấy bước Khi thấy những đứa trẻ bám trên vai Trên đầu, bỏ xung quanh bà Tám Chúng ghé sát tay bà Hút ra thứ không khí màu trắng như mây Chúng... Chúng đang hút... Thứ gì đó... Từ... Từ mẹ Chị Kim sợ hãi chị tay về phía bà Tám Bà Tám mỉm cười Ta biết Nhưng đều là người nhà cả Không sao Cứ để chúng lấy thứ chúng muốn Thứ chúng ta đáng ra phải xứng đáng có được Nhưng Chị Kim lắp bắp không biết phải nói sao Mỗi khi thứ đó bị rút ra Chị lại thấy mái tóc của bà Tám bạc thêm da của bà mỗi ngày một khô hơn Đôi mắt cũng trũng sâu hơn Bà Tám nhìn chị Kim Chúng chỉ có nhiệm vụ tập hợp sinh khí Lưu trữ lại và đợi ngày chuyển hóa nó Cho cái cho đó Để cô ấy có thể vào nhà Vậy sao mẹ lại Chị Kim đứng bật dậy Hốt hoảng nhìn bà Tám Bà Tám chỉ cười buồn Thì tôi lại làm thêm một điều xấu thôi Như thế cũng là góp phần vào việc Để người đó có thể vào nhà Chỉ là khác cách thức thôi Đừng lo Sở dĩ hôm nay tôi sẽ nói hết với cô Vì tôi chẳng còn bao lâu nữa Sau khi đã làm việc đó Cô sẽ phải thay tôi tiếp tục mọi chuyện Để cứu thằng Quân Cũng là cứu chính cô Kết thúc tất cả chuyện này Chị Kim sự người, chỉ không nói nổi thành tiếng nữa. Tôi biết cô đã nhìn vào mắt đứa trẻ đó, điều cô thấy là sự thật. Đi theo tôi. Chị Kim đi theo bà tám, đi ngang rừng cụ mẫn, chị thấy cụ nằm đó nhìn chằm chằm lên trần nhà. Nước mắt cụ chảy ướt đẫm hai bên má. Chị Kim cứng lại, bất giác sống mũi chị cay cay. Người đàn bà nằm đó giờ đã chỉ còn lại da bọc xương. Người đàn bà đó đã sống một cuộc đời mà không biết nên trách cứ hay thương cảm. Thương cảm cho số phận nghiệt ngã mà họ phải gánh chịu Dù chính họ là kẻ tội đồ trong đó Khi đau đớn quá Hay là khi ân hận quá Người ta sẽ lựa chọn xu hướng lãng quên Nên mọi chuyện mới tồi tế như hiện tại Một người đã lãng quên Một người vẫn cố chấp ghi nhớ tất cả Bà Tám thực hiện lại nghi lệ đó Đứa trẻ cao tầm thước một lần nữa trồi lên từ tấm phai đỏ bị xe đôi Nhưng nó cũng tiều tụy đi nhiều Không còn cái dáng vẻ như lần đầu xuất hiện nữa. Hai hốc mắt nó sâu hoám, tối đen hơn, tóc nó dài hơn nhưng lại thơ thớt hơn. Nó cứ thở khò khè, khò khè, mỗi hơi thở lại phả ra thứ mùi rất khó chịu, giống mùi thuốc trừ sâu. Nó quay lại nhìn chị Kim. Nhìn dáng vẻ của nó, chị nghĩ do bị triệu hồi vào ban ngày nên nó mới tiểu tụy tới thế. Nhưng nó chẳng thèm quan tâm tới những biểu hiện trên gương mặt chị. Không còn nhiều thời gian đâu. Nó trợn mắt nhìn bà tám. Nói rồi lại thở khó khe Khó khe hết sức khó nhọc từ bụi nó cứ chảy ra thứ nước nhầy nhầy như chất dịch Thứ nước có màu của máu Và màu của sữa gạo Rồi thi thoảng Nhưng lúc nó bất giác quên không kìm lại Thì cái lưỡi bé xíu của nó lại thò ra Cái lưỡi màu tím ngắt ta biết Cứ tin ta lần này Mọi chuyện nhất định sẽ kết thúc Đứa trẻ đó cười Lần đầu tiên chỉ thấy nó cười Nhưng mà nụ cười đó buồn quá Đau quá Mắt nó trùng xuống Nó cũng biết buồn Nó cũng có cảm xúc Nó cũng phải chỉ là một con quỷ Nước mắt chị cứ thế rơi Chị thương nó Chị muốn gào khóc thật lớn Vì những đau đớn mà cuộc đời này gây ra cho nó Tim chị thực sự rất đau Mỗi khi nhớ lại hình ảnh đó Nó quay lại nhìn chị Nó sụt sịt như người bị cảm cúm Vậy thì đi thôi Bữa này có mình cô à Một mình cũng được Một mình mới cảm nhận rõ nét nhất những đau đớn của đời một người Nói rồi nó kéo tấm vai đỏ phủ lên đầu chị Kim Từ từ đi tới ngồi cạnh Chị Kim thở gấp Dù đã chuẩn bị tâm lý Nhưng chị thực sự không giữ nổi bình tĩnh Chị Kim đuoc đặt ngồi giữa lưng vào tường Đứa trẻ đó dùng bàn tay khẳng khiu với bóng nọn hoắt của nó Bấu vào ngực trái của chị Chị Kim trợn trước mắt Thở hắt lên một cái rồi ngất đi Ngả người vào bờ vai khẳng khiu của đứa trẻ Hình ảnh trước mắt bà Tám khiến bà phải lén quay mặt đi lau nước mắt. Chị toàn là nước mắt. Chị Kim buông thọng hai tay, sững sờ khi thấy cụ Mẫn khoác tay chàng trai đó tình tứ rời khỏi nhà. Chị đi theo họ. Cụ Mẫn cùng chàng trai đó đi về phía cánh đồng. Phía xa là một cái tròi nhỏ. Họ đi lướt qua bà Tám, khi đó mới là cô thiểu nữ trẻ đang đi làm đồng về. Bà Tám cúi gầm khi hai bên đi lướt qua nhau nhưng bà biết cụ Mẫn đang liếc nhìn mình, còn chàng trai kia thì nhìn bà Tám vẻ sợ hãi có lẽ họ không nghĩ ra tới đây vào giờ này vẫn gặp người trong làng chị kim đứng bên ngoài căn trò nhỏ ngay chàng trai và cụ mẫn tranh cái trong khi đó bà tám hốt hoảng chạy vội về làng nhìn dáng vẻ kỳ lạ của con gái ba mẹ bà tám càng hỏi cuối cùng bà tám đành gang hoi lại những gì đã nhìn thấy biết ngay mà cả làng này đoán không có sai không có lửa thì làm sao có khói thứ mất nết dơ bẩn mẹ bà tám nói một thôi một hồi rồi lăng xăng chạy sang nhà hàng xóm Chỉ một lúc sau, các bà các cô đã tụ tập rất đông ở lũy tre làng, xì xầm to nhỏ. Mỗi người gom góp một câu chuyện mà mình biết về cụ Mẫn và con rể. Sau trận cái vã, cụ Mẫn ôm chầm lấy chàng trai mà khóc. Chàng trai đó chỉ biết nói lời xin lỗi, rồi họ ôm ghi lên nhau. Chị Kim lào đào bước đi, xung quanh chị mọi thứ trao đào vụn vỡ. Chị cứ đi rồi lánh hã quỵ, rồi lại đứng dậy đi, rồi lại hã Trời ở đây mưa lớn, sấm chớp ngập trời. Chị ngoái lại nhìn cái tròi nhỏ giữa đồng rồi hét lớn đầy đau đớn. Chị gào khóc như điên dại, nhìn nỗi đau đó là của bản thân chị. Chị bước về làng, trong làng lại không mưa, các bà các cô vẫn đang bàn tán sôi nổi. Chị kìm lưỡng thứng đi lướt qua họ, chị chẳng còn muốn nghe thêm bất kỳ điều gì từ cái thế giới xấu xa kinh tởm này nữa. Nhưng mấy chữ, bà mẫn và con rể lại cứ vang vọng bên tay chị. Chị về tới nhà anh Quân thì thấy ba anh đang cùng chị gái đàn áo Cô gái ấy bây giờ hết sức hiền dịu, hết sức vui vẻ, toàn tâm toàn ý đàn áo cho con Chị tự hỏi không biết những điều kinh khủng kia nếu tới tại cô gái này thì sẽ ra sao? Vừa lúc đó, mẹ bà Tám cùng một vài người trong làng bước vào Họ mang cho cô gái ít quần áo cũ của trẻ con Nhưng chị Kim biết mục đích thật sự của những người này Chị Kim hốt hoàng, chị muốn tìm cách ngăn họ lại nhưng không biết phải làm sao Chị tuyệt vọng nhìn những gương mặt đó Chị cắn bất ngờ hơn khi bà Tám Được một người kéo lên trước mặt bác Và bố chồng chị Đây, lần này thì có nhân chứng luôn nhé Cháu rốt cuộc là thực sự không biết Hay là biết mà nối giáo cho giặc hả Bác chị ngước đôi mắt trong veo lên Nhìn mọi người rồi mỉm cười Con cảm ơn mọi người đã lo cho con Nhưng con đã nói rồi Không có chuyện như mọi người nghĩ đâu Mọi người đứng như vậy Tội gia đình con lắm Đến giờ này mà con vẫn nói như vậy được sao Cái Tám Mày nói lại những gì mày thấy hồi chưa đi Chẳng lẽ chúng tôi lại kéo nhau ra đồng Mà bắt tài trận Vốn dĩ không phải chuyện của chúng tôi mà Nếu bây giờ con đi Có khi còn kịp bắt đó Tám Nói đi Con Con thấy bà Mẫn Cùng Cùng người đó ra cái tròi Bà Tám ấp ứng Cúi gặp mặt Được Chúng ta đi Bà Anh Quân trận trứng mắt Mọi người đều bất ngờ trước sự kiên quyết của bác chồng chị Kim Bác chồng chị vác theo bụng bầu đi trước Mọi người đi theo sau Tất cả cùng tiến về phía cây tròi nằm giữa đồng Chị Kim thất thều cùng đoàn người tiến về phía cây tròi Một người phụ nữ to béo đẩy mạnh cánh cửa nhưng bên trong trông trơn Mọi người nhìn nhau rồi lắng lẽ thở dài Một người phụ nữ dài nhất trong đoàn lên tiếng Mọi người cũng chỉ có ý tốt thôi Không bắt tài trận cũng chẳng nói được gì Nhưng là người trong họ Cô nói thật Con về nhà nói chuyện lại với mẹ. Đừng để dòng họ nhà mình mang tiếng xấu như vầy. Sau này biết dấu mặt vào đâu. Con yên tâm. Con tin chồng con và tin mẹ mình. Mọi người chỉ lắc đầu vẻ chán ngản rồi dần tạt đi. Bác chồng chị khi đó chị khẽ gật đầu. Chị Kim không thể tưởng tượng nổi một cô gái trẻ chỉ mới 20 tuổi sẽ phải đối mặt với tất cả những chuyện này như thế nào. Chị cứ nhìn ngắm mãi gương mặt xinh đẹp hiền dịu đó rồi chị giật mình. Gương mặt đó hoàn toàn không có cảm xúc Từ lần đầu tiên chị nhìn thấy cho tới bây giờ Sau tất cả những chuyện đã xảy ra Gương mặt đó giống một khối băng đông cứng Lạnh lẽo vô cùng Bác chồng chị là người cuối cùng rời khỏi cây tròi Bước từng bước chậm rãi Chị Kim lặng lẽ đi theo sau Nhìn theo bóng lưng lẻ loi Cô độc đến đáng thương của cô gái trẻ Chị gọi là bác đó Phải mạnh mẽ bao nhiêu Bác ơi